Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa bắt đầu, gia quy này được thực hiện khiến Phương Yên Nhiên rất hài lòng chỉ là khi Tiểu Thiên đã 3 tuổi rưỡi trên căn bản đều là cô thua nhiều thắng ít mà khi Tiểu Thiên đến 4 tuổi số lần cô thắng quả thật có thể dùng đến 10 ngón tay đến xong sẽ thấy kỳ chép như vậy thật sự quá, quá, quá mất mặt rồi cho nên chưa đồng học dư dĩ hạ biết ra không còn ai biết về gia quy nhà này Phương Tĩnh Nghi chớp một đôi con ngươi đáng thương, nhìn Tô Nghiên Nhiên, trong mắt đen lay láy, còn có chút lệ quang chớp động. Tô Nghiên Nhiên không cách nào, đối với loại tròng mắt như nai con này, cô không có cách ứng phó, cho dù biết rõ tiểu tử này là giả bộ, cô vẫn là mềm lòng nghe theo. "Con muốn cái gì?" cô hỏi. Phương Tĩnh Thiên hoan hô một tiếng, lệ quang thoáng chốc rạch rẽ. "Bộ mô hình phong thủ R93, tốt lắm, mau ngồi đi." Ngày mai còn phải đi nhà trẻ đấy." Phương Y Nhiên vỗ về con mình ngủ xong, mới cùng Dư Dĩ Hạ trở lại phòng khách. Dư Dĩ Hạ hướng về phía Phương Y Nhiên, giật nhẹ khóe miệng, "Bạn không cảm thấy, trong 2 năm qua, bạn cho Tiểu Thiên mua mô hình quá nhiều sao?" "Tiểu tử này, hắn rất thích những thứ đồ này, mình cũng không có cách nào." Phương Y Nhiên vỗ vỗ tay, rất là vô tội. Phương Y Nhiên lúc này mới có thời gian rảnh rửa đi vết máu trên bàn tay, cũng may mới vừa rồi. Tiểu Thiên không có chú ý, "Ích nhất, bàn bị thương sao?" Từ Tị Hạ kêu lên. "Không có, chỉ là không cẩn thận dính máu của người khác." Từ Tị Hạ nhìn chằm chằm Phương Nghiên Nhiên, nhìn hồi lâu. Phương Nghiên Nhiên thần sắc tự nhiên, "Tị Hạ, mình hiểu, mình rất quý trọng cuộc sống bây giờ, điểm này sẽ không thay đổi. Mình hiện tại lo lắng duy nhất chỉ có bệnh của Tiểu Thiên." Kể từ sau sinh nhật 5 tuổi của Tiểu Thiên, mỗi tháng vào trang rằm, Tiểu Thiên sẽ bắt đầu bị đau ngực. Còn lần này, Càng thêm còn chưa tới chăng giảm, cũng có chút dấu hiệu rồi. Tư Dĩ Hạ thần sắc đồng nhất, đi kiểm tra mấy lần cũng không kiểm tra ra bệnh thì bác sĩ cũng nói, có thể cùng trong làm có quan hệ, có thể đứa nhỏ muốn có được sự chú ý của người lớn, cho nên mới phải dẫn tới đau đớn trên sinh lý, chỉ cần quan tâm, có thể có một thời gian ngắn sẽ tốt hơn. Hy vọng như thế, Phương Nghi Nhiên cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, chỉ là sâu trong đáy lòng lại có cảm giác mơ hồ bất an. Tất cả sẽ đơn giản như thế sao? Bên trong đại trại quân gia, quân thư khuyết đứng trước một cánh cửa, dừng lại hồi lâu, rốt cuộc mở tay cầm cửa. Tất cả bên trong căn phòng trỉnh tề vô cùng, nhìn ra được mỗi ngày đều có người quét dọn, chỉ là chủ nhân căn phòng này lại đã sớm rời khỏi thế giới này. Quân Diệp Sinh, người không cách nào tìm được mệnh y, cuối cùng cũng là ở nơi này kết thúc tánh mạng của hắn, ở một ngày trước trăng rằm tự sát. Như như nói, quân gia quá hiểu quân dược sinh nhất, không thể nghi ngờ là quân tư huyết. Ở quân gia mỗi một thời đại chắc chắn sẽ có một người thừa kế loại huyết thống kỳ quái này, suốt một đời chỉ vì theo đuổi mệnh y thuộc về bọn họ. Chẳng tròn là độc dược mà mệnh y lại là thuốc giải của bọn họ. Các đời quân gia người có được huyết thống này không có chỗ nào mà không tài hoa hơn người, là người làm được những điều tưởng chừng không thể nhưng là nếu không cách nào tìm được mệnh y, mà họ thậm chí so với người bình thường đáng thương hơn gấp trăm ngàn lần. Đây là số mệnh của quân gia, giống như là một lời nguyền dấu mệnh. Không ai biết mệnh y phải tìm kiếm ra sao, trong biển người mênh mông, có lẽ gặp thoáng qua, có lẽ tại rừng sâu thẳm núi thẳm nào đó, có lẽ đã chết, hoặc là còn chưa sinh ra trên thế giới này. A thiếu, quân dịch hạ chẳng biết lúc nào cũng đi vào trong phòng. Nhìn đứa con trai đang ngồi trầm tĩnh một mình, lên tiếng nói, "Lại nghĩ tới bác cả của con rồi sao?" "Dù sao, ông ấy từng là người duy nhất trong nhà này giống với con." Quân Tư quyết nhẹ nhàng nhắm mắt, đôi tay cũng chống lên quầy bar nhỏ, "Ngay cả tên của con cũng là bác cả đặt." Tư thiếu, Tư thiếu, luôn suy nghĩ về một điều gì đó, thiếu một cái gì đó. Thời điểm lúc sinh ra, bác cả cũng đã đoán được phần huyết mạch của quân gia này di chuyển trên người của hắn. Quân Dịch Hạ thở dài, mấy ngày nữa lại đến trang rằm rồi, con không chuẩn bị ở lại sao? Trang rằm đêm hôm đó, con sẽ sống ở trong căn hộ của mình. Vần đau đớn nhức nhác kia, hắn không muốn bại lộ ở trước mắt người khác. Nghe nói con gần đây dùng đường thuốc cấp đôi. Đúng vậy. Quân Dịch Hạ biến sắc, việc này có thể nói rõ, con mình đau đớn nhiều hơn. Theo số tuổi lớn dần, những nỗi đau kia sẽ càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa, thời gian tác tác sẽ càng ngày càng thượng duên. Những thứ thuốc đặc chế của quân gia, trải qua các đời quân gia không ngừng cải thiện, lại chỉ có thể hóa giải đau đớn tạm thời mà không thể trị tận gốc đau đớn. Ba, mẹ nghi của con, thực sự chỉ nhìn thấy một lần mà có thể xác định sao? Quân tư quyết mở ra con ngươi, ngón tay như có như không sờ qua khóe mắt của mình. Con không phải đã xem qua sách gia truyền của quân gia sao? Theo sách viết như như đối phương là mệnh y của con, thời điểm con gặp người đó, thân thể phải có chút chút phản ứng bất thường. Chỉ tiếc, quân dịch hạ mình không cần mệnh y, những thứ lưu truyền này cũng chỉ là kinh nghiệm của tổ tiên quân gia, số ít người tìm được mệnh y. Phản ứng bất thường sao? Quân tư khuyết giễu cợt, tựa như cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng đặt lên vị trí trái tim của mình. Mệnh y? Cái nữ nhân buồn cười đó sẽ là mệnh y của hắn sao? Nhưng là nếu không phải, tại sao thế nhưng hắn lại vừa không có gì trở khẩu mà là dễ dàng để cô rời đi đây? Làm sao con đột nhiên hỏi về chuyện mệnh y? Quân Diệp Hạ đột nhiên phản ứng kịp, "A thiếu, chẳng lẽ con có khả năng sao? Tỷ lệ nhỏ như vậy có thể xuất hiện sao? Con mình có thể tìm được mệnh y của nó sao?" "Không có." Đơn giản hai chữ khiến cho Quân Diệp Hạ trên mặt phát ra hy vọng đảo mắt biến thành thất vọng. Quân Từ Uyên khẽ nghiêng đầu, khóe miệng dâng lên nụ cười mê muội. "Con chỉ là đang suy nghĩ, mệnh y của con thật có thể làm cho con yêu sao? Nhất định phải gắn bó, rốt cuộc là do ai quyết định?" Trong một thang máy, không khí có chút ngắng bức, cửa thang máy khép chặt, ngay cả khe hở nhỏ cũng không có. Nam nhân tà tà tựa vào một bên thang máy, thanh thản nhắm mắt dưỡng thần, mà nữ nhân là trên tay cầm sáu hộp tiện lợi, đứng ở một bên kia. Hướng về phía nam nhân trợn to mắt. Người đàn ông này tuyệt đối là ám ảnh cô." Vương Nghiên Nhiên ở trong lòng than thở nói, lần đầu tiên gặp hắn, cô thất thân còn mang thai, lần thứ hai gặp hắn, cô nhìn thấy một màn vốn là không nên gặp, mà bây giờ, lần thứ ba gặp hắn, tháng mấy bị gặp trục trặc, bị cải cứng, cô cũng chỉ là tới công ty đưa cơm tiện lợi mà thôi, có cần thiết giày vò cô như vậy sao?" Bỗng chốc Người vị cô trừng mắt, nhìn chậm rãi mở ra con ngươi. Cô vội vàng đổi lại một khuôn mặt tươi cười. "Hào, thật đúng lúc nha, là rất khéo." Quân Tư Khuyết tầm mắt nhắc lên, rơi vào Phương Nghi Nhiên đang nở nụ cười làm lành trên mặt, trái tim lại một lần nữa co rút lại, phát ra âm thanh tim đập rõ ràng mà vang dội. Năm ngón tay thon dài rơi đến vị trí trái tim, đôi môi của hắn mím lại, đây coi như là một loại nhắc nhở sao? Nhắc nhở hắn Người trước mắt có thể là mệnh y của hắn Mệnh y Tưởng tượng vô số lần Có thể như vậy, đơn giản như vậy Mà xuất hiện ở trước mặt của hắn sao Người quân gia khắp nơi tìm không được mệnh y Có thể để cho hắn tìm được sao Ở dưới tầm mắt Ý vị không rõ của đối phương Phương yên nhiên rụt bả vai Lúng tung nói Anh tôi chỉ là tới nơi này để thức ăn Tôi là nhân viên tiệm thức ăn nhanh Mẹ bảo bối nếu như sau này Anh có cần thức ăn nhanh Có thể gọi điện thoại đến cửa hàng đặt, đảm bảo sẽ bằng tốc độ nhanh nhất giao hàng tận nơi. Tốc độ nhanh nhất. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt nhưng mà lại như là giễu cợt. Dĩ nhiên, nếu trên đường không có tình huống bất ngờ, cô vội vàng bổ sung. Đến đây, cuộc nói chuyện lại chấm dứt. Trong thang máy, không khí tựa hồ càng ngày càng nặng nề. Khoảng 5 phút đồng hồ, bên ngoài thang máy rốt cuộc truyền đến tiếng nói của nhân viên sửa chữa, "Quân tổng, hết sức xin lỗi, thang máy gặp vài trục trặc như vậy." Chúng tôi sẽ bằng tốc độ nhanh nhất loại bỏ chỗ hư hỏng. Cần thời gian bao lâu?" Ấn nút bộ đà bên trong thang máy, Quân Tư Huất lạnh lùng hỏi. "10, 10 phút." Bên ngoài thang máy, nhân viên sửa chữa cả lâm đáp, biết. Những lời này nói xong, Quân Tư Huất lần nữa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài thang máy thì thỉnh thoảng phát ra thanh âm sửa chữa nho nhỏ, bên trong thang máy, Dương Nghìn Nhiên núp ở góc, còn đang suy nghĩ mới vừa rồi. Nhân viên cửa chữa xưng hô, nam nhân trước mắt này là quân tổng. Được rồi, ít nhất hắn xem ra thật đổi nghề rồi, không còn đi làm nghiu lang nữa. Mặc dù cô cho là hắn duy trì làm nghiu lang sẽ rất có tiền đồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô đột nhiên chú ý tới mặt của đối phương, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hắn vốn là rất trắng, nhưng là bây giờ cũng là không có một tia huyết sắc. Thiếu dưỡng khí hay là Này, anh có nơi nào không thoải mái? Cửa thang máy sắp mở ra, lập tức không sao. Quân Tử Huyệt lại căn bản không có để ý tới những lời Phương Yên Nhiên nói, chỉ là từ tây trang trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, ngón tay quán vừa muốn mở ra hộp vuông, thang máy đột nhiên chấn động, lạch cạch. Phương Yên Nhiên bị chấn động ngã nhào trên đất, mê mê hổ hổ chống đỡ thân thể, lại phát hiện một chỗ khác trong thang máy, nam nhân yêu mĩ, cơ hồ rất thông minh vẫn nổi đang thở hổn hển, một cái tay bao một cái tay khác, toàn thân vô lực dựa vào tường, cái hộp vốn là trong tay hắn lăn xuống nền thang máy. Tình huống của hắn hình như không tốt lắm, vừa nhìn nghiền phán đoán, áo khoác tây trang vừa người vốn mặc trên người đã bị hắn cởi ra, kèm theo cái nút áo sơ mi trắng bên trong cũng đã giật ra ba cái, cơ hồ lộ ra lồng ngực làm người ta mơ màng. Tiếng thở dốc nồng đậm Âm thanh quả thận giống như là câu dẫn người cầu ái, môi trái tim hé mở, khẽ ngửa cổ lên, mắt dáng khép hờ, nơi quai mắt nhiễm dao phong tình đủ để tạo thành sự hấp dẫn không ngờ. Nếu như không phải là trên mu bàn tay của hắn lồi lõm gân xanh, cô cơ hồ cho là nơi này không phải thang máy hư mà là kinh bích huy hoàng rồi. "Yêu Nguyệt nha." Phương Hiên Nhiên ở đáy lòng than thở, vừa ngẫm nghĩ, vội vàng lắp ba lắp bắp cẩn thận nói, "Trong thang máy Hình như là quá nóng. Khi đang nói chuyện, cô nhặt lên cái hộp nhỏ rơi trên mặt đất, hướng đối phương đưa ra. Cuồn tư huyết cố gắng ngăn chặn trong cơ thể từng đợt đau đớn tận xương cốt, vẻ mặt nhu nhược ốm yếu của người quân gia tuyệt đối sẽ không cho người khác thấy. Nếu như không phải là bị nhốt trong thang máy, nếu như không phải là sắp trang rằm, nếu như không phải là mỗi năm trôi qua, đau đớn này càng ngày càng thường xuyên. Cánh tay nhỏ bé run rẩy cầm hộp thuốc đời trước mắt của hắn, mắt của hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào, trong thân thể có một loại cơn đau kèm theo phần đau đớn mà lan tràn toàn thân. Muốn, muốn có được, bản năng của thân thể kêu gào, chỉ là hắn chân chính muốn có được, không phải là cái hộp thuốc đó, mà là ngón tay quân tử khuyết chợt nắm lấy cổ tay Vương Nghi Nhiên, ngón tay lạnh như băng, lạnh giống như người chết. Thứ lạnh như băng này, cô đã từng đụng chạm qua là 6 năm trước, chính là tối đêm đó mà bây giờ lại lần thứ nhất đụng chạm rồi. Ngón tay của hắn bóp rất chặt, khớp xương ngón tay đều khẽ khách vang rổi, năm ngón tay kia bóp đau xương gót cô, sức lực lớn cơ hồ muốn đem cổ tay cô bóp vỡ. "Thật là đau." Mặt của cô dường như nhăn thành một đoàn, "Tôi, tôi chỉ là giúp anh nhặt đồ, anh không cần phải cầm lấy tay tôi nha." "Rất đau sao?" Hơi thở của hắn so với mới vừa rồi vững vàng chút ít, tiếng thở dốc cũng nhỏ rất nhiều. Nói nhảm, tự đối nói nhảm, hắn thế nào không tự mình đi bóc mình mấy cái. Dĩ nhiên, những lời này Phương Ý Nhiên sẽ không nói ra miệng, cho nên chỉ có thể gật đầu như bẩm tỏi để diễn tả. Nhưng là, tôi không đau. Hắn đem cổ tay trắng của cô đến trước mắt của hắn, dùng một ánh mắt chuyên chú trước nay chưa từng có, quan sát cái cổ tay kia vừa nghi nhiên xung động, mắt trợn trắng. Là người cũng biết, hiện tại bị nắm đau là cô, không phải hắn. Cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười, cô như lấy lòng nói, vị tiên sinh này, anh có thể buông tay của tôi ra chưa? Không ai đáp lại, hắn vẫn ở chỗ cũ, rất chuyên trú nhìn tay cô. Tiên sinh, tay của tôi... Không đợi cô nói hết lời, hắn đem tay cô đưa tới gần, để lên gõ má, còn mắt nhắm lại, nhẹ nhàng cầm tay cô, cọ qua cọ lại gõ má hắn. Vương Ngân Nhiên lẩm bẩm hé mở miệng, "Không phải đâu, chẳng lẽ nói người này đột nhiên thần trí không rõ?" Ngư bản tay mịn màng, giã lên da thịt không tì vết. Vương Ngân Nhiên kìm lòng không được, bắt đầu ganh tị với da thịt quân tư khuyết rồi. "Chóng nha, một người đàn ông da cơ nhìn tốt đến trình độ này, không biết về sau Tiểu Thiên Trường Thành da có thể cũng tốt như vậy hay không?" Nghĩ đến Tiểu Thiên, cô phục hồi tinh thần lại, vừa định mở miệng, thế nhưng Hắn lại đã lần nữa mở ra con ngươi, buông lỏng tay cô ra. Vừa nhìn nhiên thân thể mới thả lỏng chốc lát, muội đôi khỉu tay cũng đã hướng cô mở rộng. Ngay sau đó, cô bị ôm vào trong lồng ngực rộng lớn. "Không nghĩ tới, mệnh y của tôi, thật sẽ là cô." Trong giọng nói cao ngạo có một tia bất đắc dĩ, một tia khát vọng, một tia thỏa mãn, cuối cùng hòa tan thành cùng nhau, không cách nào nói rõ mâu thuẫn. Mệnh y Đến tột cùng là cái gì đây? Năm đó, hắn không ngừng hướng về phía cô, kêu hai chữ mình y, vậy mà hôm nay chính hắn ôm lấy cô, dùng giọng nói không cam lòng, tái diễn hai chữ mình y này. Tách, thang máy bị đóng chặt từ từ được mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào. Quân tổng, hiện tại trục trặc đã Thành âm im bặt, tất cả mọi người không dám tin nhìn thấy một màn trong thang máy, tổng giám đốc tôn kính của họ Giờ phút này, đàn quần áo không chỉnh tề, ôm một nữ nhân mà nữ nhân một cái tay còn cầm sáu hộp tiện lợi. Không nhìn lầm đi, mọi người không hẹn mà cùng rũi mắt, lần nữa chứng minh bọn họ không có nhìn lầm. Dĩ nhiên, khi tổng giám đốc đại nhân của bọn hắn sau khi nhàn nhạt quét mắt nhìn bọn họ, mọi người lại không hẹn mà cùng cúi đầu. Quân Tư Khuyết nắm tay Phương Y Nhiên đi ra khỏi thang máy. Anh muốn mang tôi đi đâu? Tôi còn muốn đi đưa thức ăn." Phương Nghi Nhiên là ầm lên, huống chi tầng này cũng không phải tầng lầu muốn đến. "Đồ ăn mua ngoài." Cô rất cố gắng giơ lên 6 hộp tiền lời, ngón tay của hắn vừa động, trong chốc lát đã từ trong tay cô rút các hộp tiền lợi ra, tiện tay đưa cho nhân viên kế bên, để cho bọn họ đi đưa là được rồi. "Ta, cái này cũng được." Không đợi Phương Nghi Nhiên phản ứng kịp, Quân Tư Huệ đã lần nữa lôi kéo cô, bước nhanh tránh ra. Dọc theo đường đi, quay đầu nhìn đều là nhân viên, Phương Nghi Nhiên rất muốn nhấc chân lách người, chỉ là cổ tay của cô bị nắm quá chặt, ngay cả muốn đi chậm một chút đều làm không được. Cho đến khi bị một đám thư ký nhìn chằm chằm, cô cực kỳ vênh quang bị kéo vào phòng tổng giám đốc. Được rồi, vào lúc này cô không trai biệt lắm có thể xác định thân phận của hắn, bị người kêu quân tổng lại vào phòng tổng giám đốc, xem chừng 8, 9 phần chính là tổng giám đốc tập đoàn Quân Thị. Quân tổng, cô theo thói quen lộ ra nụ cười vô hại, không biết ngài dẫn tôi tới nơi này có chuyện gì, nếu như là vì ừ vì Quân Thị tập đoàn mua thức ăn nhanh, thật ra thì ngài chỉ cần tùy tiện cứ thứ ký là được rồi. Quân Tư Khuyết hắn mở miệng nói, "Ha? Tên của tôi, Quân Tư Khuyết mà cô có thể gọi tên của tôi." Cô bởi vì hắn nói mà khẽ ngơ ngẩn, Quân Tư Khiết, hiện đảm nhiệm chủ nhân Quân gia, tổng giám đốc tập đoàn Quân thị. Phương Y Nhi lúc trước đã từng có nghe một chút tin tức về người này, nhưng lại chưa bao giờ đem để vào trong đầu, cùng với người trước mắt không liên hệ. Quân gia, một gia tộc thần bí, trong truyền thuyết, Quân gia tài phú có bao nhiêu không ai biết, tập đoàn Quân thị cũng chỉ là một trong số những sản nghiệp của Quân gia mà thôi. Nhìn hắn còn rất trẻ, có thể lên làm chủ Quân gia chỉ sự sẽ không quá đơn giản. Vương Nghiên Nhiên âm thầm nghĩ tới, trong truyền thuyết, quân tư khuyết hung ác, sắc bén, thích chơi đùa người khác trong tay mình. Vương Nghiên Nhiên ngày đó ở trong ngõ hẻm nhìn thấy tất cả, Vương Nghiên Nhiên lại càng cảm thấy tin đồn đúng là chân thật. Nói cho tôi biết tên của cô. Hắn nhìn chằm chằm cô, giống như là muốn xác định cái gì, giơ tay lên nhẹ nhàng chạm, động tác của hắn rất nhẹ, rất nhu, cũng rất chậm. Giống như là muốn xác định cái gì, ngón tay từ tác của cô dao động đến trên mặt của cô. "Phương Y Nhiên, tên này coi như cô nghĩ giấu giếm cũng không được, theo năng lực của hắn chỉ cần điều tra cũng biết." "Y Nhiên à." Giọng nói khẳng khàn khàn lẩm bẩm nhỏ, giống như mị hoặc chi ma câu dẫn người phàm vào trong thanh âm luân lạc linh hồn của mình. Ngón tay lạnh như băng ở lông mày cô giờ trên mắt trên mũi, từng điểm dao động cuối cùng rời đến trên môi của cô. Ngón cái hắn phản phục ở đôi môi của cô chạm qua lại, hai mắt mang theo một loại ánh mắt dò xét. Thật ra thì đã không cần hoài nghi, khi thời điểm hắn đau đớn vừa rồi, hắn bắt được cổ tay của cô, sau đó, đau đớn hành hạ hắn nhiều năm như vậy, nhưng mà lại như thủy triều rút đi. Điều này đã đủ chứng minh, cô thật sự là mệnh y rồi. Y Nhiên, Y Nhiên. Hắn tiếp tục lỉ non tên của cô, cô có từng biết những năm này đau đớn và sự trống rỗng không nói nên lời hành hạ hắn. Vương Y Nhiên lần đầu tiên biết thì ra tên của cô cũng có thể đọc dễ nghe như vậy, chỉ là điều này cũng không khỏi quá quá quá mập mờ đi. Chẳng lẽ hắn không biết làm ra động tác như thế rất dễ dàng khiến nữ nhân hiểu lầm sao? Nếu như Nếu đổi lại là những nữ nhân khác, chỉ sợ là đã sớm say chết tại tình huống này. Nhưng là chuyện như vậy, đối đến trên người Phương Nghi Nhiên, chỉ có một loại phản ứng, lông màng dựng lên hết. Bởi vì ánh mắt hắn nhìn cô càng ngày càng kỳ quái, có mê hoặc, có khát vọng, có may mắn, có điên cuồng, có không cam lòng, tựa hồ có một sợi dây vô hình sẽ phải đem cô cùng hắn trói dính dấp ở một chỗ, mà cô lại không cách nào kháng cự muốn rời khỏi, nhất định phải nhanh lên một chút, lúc này rời đi thôi, nếu không, chuyện rất có thể sẽ vượt qua khỏi tầm tay cô. Chợt lui về phía sau một bước, Phương Nghiên Nhiên còn có thể cảm thấy ngón tay đối phương ở môi cô có cảm giác lạnh như băng. Cử động của cô khiến Quân Tư Khiết chân mày nhíu lại, tựa hồ có chút không vui. Cô vội vàng cẩn thận từng ly từng tí cười xòa nói, "Không biết ngài có gì phân phó?" Nếu như không có chuyện gì, vậy tôi làm nữ nhân của tôi." Giọng nói của hắn có chút đắc ý, không cho cự tuyệt. "Khụ, khụ cổ." Cô nghi nhiên hoài nghi, mình sẽ bị sặc nước miếng chết. "Anh nói cái gì? Là hắn quá thiếu nữ nhân hay là cô nghe lầm? Làm nữ nhân của tôi." Quân Tư Khiết lặp lại một lần nữa. Là trở thành bạn gái của tôi, hay tình nhân, hoặc vợ cũng có thể. Nếu xác định cô là mỹ y của hắn, Như vậy vô luận như thế nào đều muốn giữ cô bên người hắn. Anh là đang kể chuyện cười sao? Không, tôi chưa bao giờ thích kể chuyện cười. Vậy mấy lời mãnh vừa nói, vốn định anh theo đuổi tôi. Lúc nói lời này, Phương Nghiên Nhiên luôn luôn nhận thức mình có mặt dày, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Theo đuổi? Quân Tư Khiết sửng sốt, ngay sau đó gật đầu một cái, cũng có thể nói như vậy. Nhưng là chẳng lẽ Anh không cảm thấy, nên hỏi trước một chút, "Tôi không phải đã có bạn trai hay là kết hôn chưa?" "Không sao cả." Hít thật sâu, thở ra một hơi, "Tôi nghĩ có rất nhiều nữ nhân nguyện ý làm bạn gái của anh, tình nhân cùng vợ." "Nó cách khác, hắn căn bản không cần thiến, chọn cái người đưa cơm hộp tiện lợi như cô." "Họ đều không phải cô." Chien trán, tóc đen khẽ rủ xuống, vẻ mặt đã đổi thành một loại khác thanh thản. Cô thử suy nghĩ, không hiểu mình có đặc biệt gì làm cho người đàn ông này coi trọng mình. Thế nào? Trở thành nữ nhân của tôi." Cô thêm giống như rất không tình nguyện. Hắn giống như không chút để ý hỏi, "Cô ngẩn ra, vội vàng bày ra sự vui sướng trên trời rơi xuống, nịnh hót mà nói, "Tôi làm sao lại không muốn chứ? À, chỉ chỉ là thật cao hứng, cao hứng đến ng ngây người." Dĩ nhiên, cao hứng là không có, ngây người ngược lại thật 3 loại thân phận để lựa chọn Phương Nhi Y Nhiên cuối cùng chọn bạn gái Dù sao vậy sẽ có cảm giác Có chút an toàn Trở lại quán thức ăn nhanh Phương Y Nhiên soi dương Cô sửng sốt không nhìn ra mình khuyên quốc Khuyên thành chỗ nào Có thể khiến cho quân tư khuyết Đối với cô đặc biệt như thế Sao rồi cho dù bạn đã 25 tuổi Vẫn lại Y Nhiên lớn lên giống 20 tuổi Cũng không cần phải soi dương Nhìn lâu như vậy đâu Dù thị hạ đi đến trêu chọc Kể từ sau tốt nghiệp, hai người bọn họ lên hợp tác mời tiệm thức ăn nhanh bảo bảo. Bình thường, phần lớn là Phương Nghi Nhiên đi đưa bữa ăn, mà Dư Dĩ Hạ thì ở trong tiệm trong non sổ sách cùng nhận đơn. Nhớ như một người đàn ông đối với bạn nói, hắn chỉ có thể cùng bạn sống nương tựa lẫn nhau. Kia đại biểu cái gì? Phương Nghi Nhiên khiêm tốn cầu giáo hỏi Nếu như là người đàn ông này yêu bạn? Dư Dĩ Hạ rất có thứ tự tuyên bố đáp án. Phương Nghi Nhiên dùng mình một cái Quân thư huyết yêu cô? Mị nam nhân như vậy yêu? Suy nghĩ một chút đã cảm thấy ách kinh khủng. Nhìn đồng học mất biểu tình đương nhiên, dư Dĩ Hạ ánh mắt sáng lên, "Ý Nhiên, chẳng lẽ nói có nam nhân theo đuổi bạn sao?" Lúc mình xem phim truyền hình nói về tình yêu, thấy nam nhân đối với nữ nhân nói những lời này, cảm thấy tò mò. Cô chỉ có thể nói miệng. "Ý Nhiên." Dư Dĩ Hạ vỗ vai bạn tốt, Thật ra thì, thật sự có nam nhân theo đuổi bạn cũng không tồi nha. Nhưng như đối phương khắp mọi mặt cũng ok, không ngại suy tính một chút. Còn là nói... Cô muốn nói lại thôi, thật lâu mới ấp áp ứng hỏi. Cô còn yêu ba của Thiểu Thiên sao? Đông. Lảo đào một cái, Phương yên nhiên ót đụng phải gương trên tường. Bạn, bạn, làm sao bạn nghĩ vậy? Ngu ngốc cũng nhìn ra được, Thiểu Thiên diện mạo không phải đẹp bình thường, nếu không phải di chuyển từ bạn. Nhận định là di truyền từ ba quán rồi. Mặc dù bạn không nói gì, nhưng là cái người này sau nhiều năm cũng không tìm nam nhân khác. Thân là đồng học mình đây, như thế nào lại không nhìn ra? Bạn đối với ba tiểu thiên nhớ mãi không quên. Dư thị hạ rất là tự đắc, nó kết luận của mình. Mẹ nó? Tiểu Thiên dáng dấp đẹp đẽ, ai nói là không thể di truyền từ mình? Mình chẳng lẽ dáng dấp rất kém cỏi sao? Dựng mày liễu lên, khuôn mặt tựa con nít thoáng chốc biến thành hung thần ác sát. Dư Dĩ Hạ ngượng ngùng cười một tiếng. "Bạn dáng dấp rất tốt, chỉ là tiểu thiên tinh đẹp đã vượt ra khỏi phạm vi bình thường, về sau đợi đến hắn lớn lên, không biết được sẽ chọc cho bao nhiêu nữ nhân tan nát cõi lòng." "Bạn đây không thể phủ nhận thôi. Chỉ là con mình dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa thật đúng là đồng học nói đúng, rất giống phụ thân của hắn, quân tử khuất." Cô nghi nhiên sờ sờ lỗ mũi, không nói gì. "Cô là bạn gái, lại là cực kỳ uất ức." Một cuộc điện thoại mua thức ăn, cô ngoan ngoãn rách theo thể lợi, giống như kẻ trộm đi đến tòa nhà quân thị, che che giấu giấu, ở trước con mắt nhìn chăm chú, cô thư ký tên Lễ Hạ của quân tư huyết, âm thầm vào phòng gặp giám đốc. Đây là bữa trưa thị lợi ngày đặt. Cô lấy tiêu chuẩn nhân viên phục vụ, cứng nhắc cười, đưa lên hộp bento có logo tiệm bảo bảo. Quân tư huyết khẽ mỉm cười, cũng không có đưa tay nhận. Được rồi, Khách hàng là thượng đế, cô chấp nhận mà đem diện lợi đặt ở trước mặt hắn, đem đồ ăn dọn xong, thuận tiện liền nâng hộp cũng thay hắn mở ra. Giống như là rất hài lòng với cử chỉ của cô, hắn đơn giản phun ra một chữ, "Ngồi." Tôi còn muốn về tiệm giúp một tay. Ừm, không bằng lần sau ngồi. "Ngồi." Ngón tay thon dài cầm lưỡi lên, lần nữa khạc ra cái chữ này. Phương Nghi Nhiên không có cách nào Đúng phải người luôn nắm quyền trong tay mình như vậy, cô chỉ có thể bắt đác tĩ ngồi ở một bên ghế xa lông. Hắn khởi động bữa trưa của mình, mà cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn ăn cơm. Cô ăn rồi sao? Quân tư khuyết mở miệng hỏi, Ăn rồi. Cô rất cung kính trả lời, hỏi thì đác, không giống như bạn bè trai gái, giống như là cấp trên thuộc hạ. Vì vậy, quân tư khuyết không nói thêm gì nữa, bắt đầu trên tâm dùng cơm, Phương Hình Yên vừa bắt đầu còn có nhàn tình nhã trí quan sát bầy biện phòng tổng giám đốc càng về sau là dứt khoát nhìn chầm chầm quân thư khuyết không thể phủ nhận, hắn dùng bữa trưa rất lịch sự, rất tao nhã giống như trong phim ảnh thấy những quý tộc kia dùng cơm cho dù hắn ăn chỉ là một cơm bêm tô đơn giản vô cùng Cô thích tôi sao? Hắn để đuổi xuống rút ra khăn giấy, lau chửi khóe miệng Dĩ nhiên thích, ha <cười> ha Cô vẻ mặt khoai trương Phải dùng hết khả năng A-dua nỉnh hót Tôi chưa bao giờ nghĩ tới Tôi có thể có bạn trai vừa đẹp lại vừa có tiền như vậy Tôi nghĩ nếu như mà tôi nói cho các bằng hiểu Chính xác sẽ làm họ hâm mộ chết Vậy sao? Cô hy vọng bằng hiểu của cô hâm mộ cô Đó là đương nhiên Đúng rồi, anh có phải hay không Thật rất có tiền Cô cố gắng bẩy ra diện mạo lữ nhân hám tiền Dém như thế đi Hai tế hắn đặt trên đầu gối Nước nhìn cô Nếu như tôi là bạn gái của anh, anh có vài hay không cũng có thể đưa tôi chơi bóng nha." Phòng ốc xe, tất cả. Hai mắt của cô rất đúng lúc lộ ra ánh mắt tham lam. "Nếu như cô muốn, tôi đều có thể đưa cho cô." Khóe miệng của hắn nương lên đường cong, ý vị sâu xa, nhưng không có lộ ra suy nghĩ thấy chán ghét vẻ mặt cô. "Vậy đi thật là quá, à thật thật tốt quá. Không phải nói nam nhân đều gái nữ nhân ham dầu sao?" rốt cuộc muốn cô làm đến trình độ gì, hắn mới sẽ đối với cô bất chán, sau đó một cước đạp cô đi. Chỉ cần cô đáp ứng điều kiện của tôi. Hắn kèm theo phần nguyện lễ. Điều kiện? Rất đơn giản, tôi muốn cô khi gọi là đến. Khi gọi là đến, làm ơ, phải như vậy không? Cô hiện ra đoạn chỉ là bạn gái trên danh nghĩa của hắn, cô phải nữ bộc có được hay không? Nhưng là tôi còn có công việc, sợ rằng Tôi đưa cho cô những thứ đồ này, có thể so với chỗ cô bây giờ, mỗi tháng kiếm nhiều gấp trăm ngàn lần. Nếu như cô thật sự là nữ nhân háu dục, vậy hẳn là sẽ không chút do dự đưa ra lựa chọn, nhưng vấn đề là, tự hồ nhìn thấy phương ý nhân do dự, quân tư khuyết đứng lên, dạng bước đến trước mặt của cô, ngón tay sờ lên một nhúm tóc của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn muốn làm sao? Trong mắt của cô trồi lên nghi ngờ. Hắn cười một tiếng, cúi người xuống, Con mặt Tuấn Mỹ càng ngày càng gần, không ngờ ở trước mắt của cô phóng đại. Uy uy, hắn sẽ không phải là tính toán thi chuyển Mỹ Nam kế trước, mặc dù cô không thích hắn, vì nam nhân quá nguy hiểm, quá khó khăn suy nghĩ, thế nhưng không có nghĩa là cô đối với gương mặt này cứ sức miễn dịch nha. Cô đã có thể cảm thấy hơi thở của hắn phun trên mặt mình, cái kia trong con mắt đen nhánh phản chiếu gương mặt bối rối của cô, lông mi của hắn đen đặc như phiến. Tầm mắt hắn không có chớp động hạ xuống, lông mi liền tùy theo, vỗ, chắp mũi, cơ hồ bao trong đỡ lên trên chắp mũi cô. Đang lúc trái tim cô cơ hồ nhảy lên cổ họng, mặt của hắn lại cùng mặt của cô trượt qua. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net